Là vũ khí sắc nén để tự vệ và tấn công kẻ địch nhưng tại sao cũng bị sói trong tay không có tớt sắc ăn thịt trước Khánh đi trả lời rằng ngươi và loài sói Tuy đều là động vật có vú như ngươi là loài ăn cỏ bò sói là loài ăn thịt xói ăn thịt dê là do bản tính trời sinh ngoài ra điều này cũng phải cách chính các ngươi chắc chúng tôi Chú dê đầy vẽ hoài nghi Đúng vậy dê quá bằng lòng với hiện tại tính cách là yếu đuối không hề có ý thức tự bảo vệ mình Tuy sống đầy đàn Nhưng không có tinh thần tập thể, sói thì lại khác, với khu giác nhảy bén, chúng có thể nhận biết mọi hoàn cảnh, khi phát động tấn công thì luôn dũng mảnh tiến lên, khi gặp thất bại thì không bao giờ tỏ thái độ khúc phục, có tinh thần đoàn kết chống lại kẻ địch, đây chính là vũ khí giúp chúng trở thành kẻ mạch. Thánh Peter giải thích. Vậy, có thể thay đổi không? Dê khẩn khoảng nói. Bản tính của dê không thể thay đổi, bản tính của sói đương nhiên cũng không thể thay đổi, đây là sự ăn bài của Thượng Đế. Kỳ thực, đây không phải là do sự an bài của Thượng Đế, mà là kết quả tất yếu của tiến hóa tự nhiên. Có sở dĩ trở thành sói là do tổ tiên chúng đã ăn thịt ngay từ thời khắc ban đầu, từ đó quyết định chúng là loài ăn thịt, để sinh tồn trong huyết mạch của chúng lúc nào cũng tồn tại yếu tố phân tranh. Dê sở dĩ trở thành dê cũng được quyết định, ngay từ khi tổ tiên của chúng chọn cỏ là nguồn sinh sống. Trên thảo nguyên bao la, cỏ là thứ rất dễ kiếm, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể gặm cỏ no nê bất cứ lúc nào. Sự an nhàn luôn khiến người ta biến nhát và thoái hóa bản năng phương thức sống của loài dê đã làm cho chúng trở thành loài bị săn đuổi. Kẻ mạnh thì được tồn tại, kẻ yếu áp bị đào thải, đây là quan điểm mộng cốt của Thuyết Tiến Hóa và cũng là quy luật bất biến của tự nhiên. Ai là bá chủ của tự nhiên, kẻ đó sẽ được quyền ưu tiên phát triển. Trong thế giới loài sói, kẻ yếu sẽ bị lịch sử đào thải. Người ta từng làm thí nghiệm nếu để một con chó và một con sói đấu với nhau, thì kẻ thất bại chắc chắn là con chó. Chó và sói tuy thuộc họ gần, hình dạng của chúng cũng gần giống nhau, nhưng tại sao kẻ thất bại lại là chó? Nghiên cứu đã phát hiện, trải qua thời gian dài được con người nuôi dưỡng, loài chó không phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn, dung lượng não bộ của chó nhỏ hơn nhiều so với loài sói. Còn đối với loài sói, do sinh sống ở rừng, nên để sinh tồn, chúng buộc phải vận dụng tối đa bộ não của mình. Vì vậy, chúng không những có ốc sáng tạo, mà còn có trí tuệ sinh tồn khác thường. Nguyên tắc phát triển của sự vật mãi mãi là dụng tiếng, tế thoái, tức chỉ con người trong quá trình nỗ lực vượt qua trạng thái cân bằng, thì các bộ phận và chức năng tương ứng sẽ phát triển theo, khi con người làm việc dưới sự cân bằng, thì các bộ phận và chức năng tương ứng sẽ suy thoái theo. Đây là một chân lý. Động vật đã vậy, thì cớ gì con người lại không như thế. Một cá nhân nếu muốn tồn tại trong một xã hội luôn cạnh tranh khốc liệt, thì phải biết lo xa, biết chủ động biết cao dồi trí tuệ và bản lĩnh sinh tồn. Thiên nhân bắt Đảo từng viết Sự hèn hạ là giấy thông hành của kẻ hàng hạ, sự cao thượng là văn thác trên bia của người cao thượng. Chúng ta cũng có thể nói, sự yếu đuối là đòn chí mạng của kẻ yếu đuối, sự dũng cảm là vũ khí của người dũng cảm. Muốn ứng vững trong thời đại thay đổi chất ngán này, kẻ mạnh phải dũng cảm đương đầu, đặc biệt là người trên thương trường, khi đương đầu với những thử thách, càng cần phải có tinh thần của loài sói. Và một ngày sau Tết năm 2004, Các nhân viên thuộc tập đoàn Lenovo đều nhận được một bức thư mang tên, lời kêu gọi của sói. Đây là bài hịch phát động văn hóa Lenovo của Dương Nguyên Khánh. Trong môi trường đầy những nguy hiểm, mỗi người đều phải có chút tinh thần của loài sói, sự vững chải, cảm thái tinh thần của kẻ mạnh, ý thức cạnh tranh, giữ gìn bản sắc, sự chuyên tâm, trí tuệ, lòng trung thành, tinh thần đồng đội, của loài sói là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp và cá nhân. Doanh nghiệp kêu gọi bản tính của loài sói Việc tôn thờ loài sói đã trở nên rất phổ biến trong nhiều doanh nghiệp lớn. Tập đoàn Haier, Huawei, Tsawon, Von Squadron, Carol Electric, Bedeck, công quân Canada, bộ đội đặc chủng KSK Đức đều xem sói là totem trong thế giới tâm linh và tinh thần của cá nhân và tập thể. Sói là một hình tượng thần kỳ thể hiện sự tinh túy của văn hóa doanh nghiệp. Một triết gia từng nói, con người trong gió đều phải chịu được sức gió. Mỗi người trong công việc, sau khi trải qua sự rèn luyện bản tính của loài sói, thì sẽ coi sói là thầy, sẽ học những cái hay của sói. Khi chúng ta giải thoại được những hiểu lầm đối với loài sói, và tiến thẳng vào bản chất không ai sánh kịp của loài sói, chúng ta sẽ có được những thu hoạch lớn. Khi chúng ta nhìn mọi thứ bằng sự ngạo mạn như loài sói, chúng ta sẽ trở thành kẻ mạnh thực sự. Nếu mỗi một nhân viên trong doanh nghiệp đều có chút ít tinh thần của loài sói, thì đây là một may mắn đối với doanh nghiệp và cá nhân, nơi các dòng chảy giao hội. Sẽ trở thành một biển nước mênh mông, xanh biếc, tinh thần tích lũy từng chút một của sói sẽ tạo nên cảnh tượng huy hoàng, tán lạng cho doanh nghiệp. Chương 1 bất lờ nguy hiểm, ung dung tự tại trong rừng sâu Tự thuật của loài sói Trong rừng nguyên sinh châu Phi, các loài động vật có không gian sinh tồn và trí tuệ của riêng mình, ở đó, mọi vật đua tranh, kẻ mạnh sinh tồn, và lưu diễn ra cuộc chiến cá lớn nuốt cá bé. Trong lãnh địa của loài sói Sự giết chất, bao trùm khắp nơi, khi đối mặt tới nguy hiểm, loài sói luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ. Sinh tồn là việc trước tiên mà loài sói phải đương đầu, điều này cũng tương tự như việc loài người phải học cách mưu sinh, trong môi trường đầy nguy hiểm, bọn ta phải chiến đấu vì sự sinh tồn, bọn ta phất lờ sự nguy hiểm trong chiến lược, và chú trọng nguy cơ trong chiến thuật, chúng ta sẽ luôn ung dung tự tại trong rừng sâu. Thương trường, khu rừng đầy nguy hiểm Không biết ai đã ví thương trường như một khu rừng nhân tạo. Nhưng các lý vô này rất đúng, khu rừng nhân tạo này cũng như rừng Nguyên Sinh Châu Phi, trong rừng không chỉ có cây cối rạm rạp xanh tốt, và còn có các loài động vật hoang dã sinh sống. Chúng sống với quy luật kẻ mạnh lúc kẻ yếu, kẻ thích nghi thì tồn tại, nhằm duy trì sự cân bằng sinh thái. Tương tự, trong khu rừng thương trường cũng có các loài động vật khác nhau, như sư tử, hổ, voi, sói, cáo, thỏ, vân vân Mỗi người đều dốc sức, và phân từ thủ đoạn về lợi ích của mình. Người thiếu nhận thức đối với nguy cơ thì ý thức sinh tồn của họ cũng kém, mong muốn thay đổi cũng nhỏ, động lực sáng tạo yếu, và dễ gặp thất bại trong cơn lốc cạnh tranh khốc liệt. Về điểm này, chúng ta có thể học được rất nhiều từ loài sói. Sói là loài động vật luôn có tinh thần cảnh giác trước nguy hiểm. Những con sói già, sống được đến 8-9 năm, đều phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tồn vong, và không ít lần chúng phải vật lộn với cái chết để sinh tồn. Những vết thương mà kẻ thù để để lại trên người chúng, để chứng tỏ sức sống an cường của chúng. trong bài sói, Có rất ít những con sói chết chơi già, tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 1 đến 1,5%, từ đó chúng ta có thể mường tượng được, môi trường sống của loài sói ác liệt đến mức nào. Loài sói luôn phải giữ tinh thần cảnh giác cao độ, vì nguy hiểm luôn đe dọa rình rập xung quanh chúng, chỉ cần hơi lơ là, chúng sẽ bị thợ săn bắn chết, hoặc bị loài động vật ăn thịt khác nuốt chững. Người Trung Quốc có câu, sống bởi gian ngang, chết bởi an nhàng, nghĩa là, con người phải ít thức được nguy cơ. Một quốc gia nếu không nhận biết được nguy cơ thì sớm muộn gì cũng nể sinh vấn đề, một công ty nếu không nhận biết được nguy cơ thì sớm muộn gì cũng phá sản, một cá nhân nếu không nhận biết được nguy cơ chắc chắn sẽ gặp tai họa khôn lường, tương lai không thể đoán trước được, và không phải lúc nào con người cũng luôn gặp may mắn. Vì thế chúng ta cần có ý thức nhận biết nguy cơ để có tâm lý chuẩn bị và ứng phó với những thay đổi đột ngột. Nếu không có sự chuẩn bị thì chỉ riêng việc bị tác động tâm lý và đã cảm thấy lúng túng, chứ đừng nói tìm các đối phó. Nếu có nhận thức về nguy cơ, thì dù không thể giải quyết được vấn đề, họ vẫn có thể giảm nhẹ tổn thức, tìm lối thoát cho mình. Có câu chuyện ngụ ngôn như sau, một chú heo rừng đang mài nanh vào một cành cây khô. Một con cáo trông thấy bèn hỏi nó, tại sao không nằm nghỉ ngơi hưởng thụ, vì lúc này không có thợ săn. Chú heo trả lời rằng, đợi khi thợ săn và chó săn xuất hiện mới mài răng, thì không còn kịp nữa. Chú heo rừng này có ý thức về nguy cơ giống như loài sói. Bill Gay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Microsoft nói, Microsoft chỉ còn các bờ vật phá sản 180 ngày. Trương Thuyện Mẫn, Chủ tịch Tập đoàn Higher nói, phải thận trọng như đi trên băng mỏng. Chủ tịch Tập đoàn Huawei luôn nói đến việc quản lý rủi ro. Đây hoàn toàn không phải là lời nói thất thiệt, vì chỉ có người thật sự nhìn thấy mối nguy hiểm của doanh nghiệp mới có thể tồn tại. Nếu không nhận biết được nguy cơ mà mình đang đối mặt, thì sự phá sản của doanh nghiệp trống muộn cũng sẽ xảy ra. Điều này khiến ta nghĩ tới loài cá ngoài đại dương. Tại sao loài cá mập lại là chúa tể của biển cả? Thật ra, ngoài hạm răng sắc nhỏ, cá mập không còn ưu thế gì khác. Cá mập không có bong bóng cá, không có vẫy, nhưng cá mập bơi lội suốt ngày đêm nên chúng rất khỏe, và có thể bắt được rất nhiều cá. Nếu cá mập ngừng bơi lội, thì chắc chắn nó sẽ trở thành thức ăn của kẻ khác. Tương tự, là một nhân viên của doanh nghiệp, bạn cần ý thức được sự tồn tại của nguy cơ. Nhân viên của doanh nghiệp là một phần của doanh nghiệp. Nhân viên và doanh nghiệp có quan hệ, có vinh cùng hưởng có họa cùng chịu, da chẳng còn thì lông bám vào đâu. Nếu nhân viên của doanh nghiệp bằng lòng với hiện tại, bằng lòng với thành tích trước mắt, doanh nghiệp sẽ mất đi sức trẻ, trở nên trì trệ, sớm muộn gì cũng sẽ bị lịch sử đào thải. Không lâu trước đây, sự kiện tập đoàn Lenovo giảm biên chế đã gây hiệu ứng lan phả khắp nước. Nhiều người không hiểu hành động của Lenovo, thậm chí, có người còn bàn luận trên mạng Internet rằng, Lenovo không phải là nhà tôi. Thật ra, không có gì đáng kinh ngạc như thế, vì nếu suy nghĩ sâu hơn một chút, bạn sẽ thấy chọn lựa này là rất bình thường. Sau Tết năm 2004, các nhân viên trong công ty đều nhận được một bức thư mang tên, lời kêu gọi của sói. Đây là bài hịch phát động văn hóa Lenovo của Dương Nguyên Khánh. Đến tháng 3 năm 2004, trên mạng Internet xuất hiện dòng chữ, Lenovo không phải là nhà tôi của các nhân viên bị sa thải. Năm 2004, Lenovo đã không còn đường thói lui và buộc phải quyết một trợ sống máy để lấy lại thể diện của người dẫn đầu trong thị trường PC năm 2004. Ông Dương Nguyên Khánh không còn sự lựa chọn nào khác hơn, và phải cổ vũ tinh thần của nhân viên, tái hiện lại hào khí xâm chiếm thị trường PC năm xưa. Đối thủ là những công ty đa quốc gia mạnh hơn Lenovo gấp 10 lần, thậm chí là mấy mươi lần như HP, Dell, IBM. Để chiến thắng đối thủ hơn mình, chúng ta càng phải tàn nhẫn hơn với chính mình. Nếu mỗi một tế bào, mỗi một cá thể của chúng ta Điều không có ý thức cạnh tranh thì doanh nghiệp còn có sức để chống trọi lại không? Lãnh đạo cấp cao của Lenovo đã nhìn thấy được vấn đề trước mắt này. Mấy năm nay, Dell phát triển rất trầm rộ, sản xuất bình quân đầu người của Dell tương đương với hơn 8 triệu tệ, còn Lenovo chỉ có 3 triệu tệ. nhân viên của Lenovo cần phải làm quen với phép tắc của rừng già, tốt thì được tồn tại, xấu thì bị đào thải, ở đó chỉ có đối thủ, không có bạn bè, ở đó chỉ có sự tôn trọng, không có tình hữu nghị. Lenovo đưa ra chính sách này, chính vì họ đã ý thức được nguy cơ đang tồn tại. Nhìn từ góc độ cá nhân, mỗi người phải đề cao cảnh giác các nguy cơ, để có thể ứng phó với vất kỳ thay đổi nào. Ở phương diện nhận thức, thì ý thức sinh tồn của loài sói mạnh hơn nhiều so với con người, vì chúng luôn phải đương đầu với những nguy cơ nghiêm trọng hơn con người. Chỉ riêng việc săn mồi đầy khó khăn của loài sói cũng đáng để chúng ta cảm thán Dù là trên thảo nguyên, trong rừng gặp hay trên tính đồng tuyết, để có được thức ăn, chúng phải trải qua quá trình nỗ lực đầy gian ngang. Thậm chí phải đánh đổi cả sinh mạng, loài sói hiểu được giá trị của thức ăn, vì cướp và thức ăn của chúng cũng giống như cướp đi sinh mạng chúng, chúng bảo vệ thức ăn, cũng chính là bảo vệ sinh mạng của mình. Loài sói thường áp dụng chiến thuật phục kích để bắt dê, ngược lại, chúng cũng gặp sự phục kích của thợ săn hoặc những động vật ăn thịt khác, vì vậy, nếu sói không cảnh giác cao đối với nguy cơ, thì chúng rất dễ trở thành thức ăn của địch, hoặc chế chính lòng súng của thợ săn, trên thảo nguyên. Những mục dân thường đào những hố sâu bên cạnh xác chết của gia súc, bên trong hố có bố trí bẫy sói, một con sói lỡ sa bẫy sẽ bị kẹp đẩy chân, thậm chí là đẩy lưng, nên sẽ không còn đường thoát thân, nhưng sự hấp dẫn của thức ăn khiến chúng không thể kháng cự được, vì vậy, chúng sẽ luôn cảnh giác cao đột, chúng luôn rất thận trọng ở những nơi gần khu dân cư. Chúng thường dùng miệng, pháp một số vật, đến gốc xung quanh sát gia súc, xem có bẫy hay không, sau khi xác định rõ là không nguy hiểm, chúng mới yên tâm đi qua nhưng cũng không cảm thấy con mồi ngay lập tức, mà còn dùng cái mũi nhạy cảm của mình để ngửi con vật. Nếu có mùi khác thường chúng sẽ không ăn, thì có thể một dân đã rắc thuốc độc lên đó. Trong mắt loài sói, tắp nơi để ẩn dấu nguy cơ, trự ơ là sẽ là nấm mồ chôn chính mình. Trong kinh doanh cũng vậy, thiếu ý thức về nguy cơ sẽ khiến cho doanh nghiệp ngày càng suy thoái. Sinh tồn là nhiệm vụ hàng đầu của loài sói. Dưới đây là một câu chuyện gây xúc động do Mark Koth lại cho chúng tôi nghe. Vào một ngày đông giá rét, trong lúc đi săn, ông gặp một con sói. Con sói này dài khoảng 2 m rất to lớn. Tiếp là súng của Markov, không có ống ngắm, nên chỉ bắn trúng chân phải sau của con sói. Nó đã bỏ chạy với cái chân thập kiển. Markov liền cử ngựa đuổi theo con sói. Chạy được một lúc, cái chân bị thương đã trở nên rất vướng phiếu. Con sói đèn cố sức nhảy vọt lên trước mấy bước, nhằm tạo khoảng cách khá xa với Markov. Con sói lập tức lợi dụng cơ hội này, quay đầu lại cắn đứt cái chân phải bị thương của nó Mắt cớ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, anh vô cùng bất ngờ, con ngựa của anh cũng đứng yên bất động, chăm chú nhìn con sói kéo lê vết máu để thoát thân. Khả năng sinh tồn của loài sói cũng được miêu tả đầy đủ trong sách, động vật ký của Satan. Loài trâu Bắc Mỹ đã biến mất, chúng chịu khuất phục trước hầm súng của thợ săn, loài linh dương cũng bị diệt chủng, chúng không chống lại được chó săn và súng đạt, Số lượng tá hồi con cũng giảm dần đi. Cư dân vùng Park Tram cổ xưa cũng dần biến mất trong môi trường sống mới, nhưng loài sói sống ở vùng này lại không sợ mối đe dọa tiệt chủng. Trên vùng đồi núi gập gần, buổi sáng và ban đêm vẫn nghe thấy tiếng tru của chúng. Có thể nói, chính khả năng sinh tồn mạnh mẽ của loài sói đã giúp chúng có thể tồn tại trong môi trường thiên nhiên tàn khốc như thế. Nhưng cũng có thể nói, môi trường này đã thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của loài sói, giúp chúng khả năng kích ứng mạnh mẽ. Có lẽ, chính sự kết hợp giữa hai điều này đã tạo nên một vòng tùn hoàng tốt đẹp. Sinh tồn là nhiệm vụ hàng đầu của loài sói, nhân viên trong doanh nghiệp cũng nên xem sự sinh tồn là yếu tố hàng đầu quyết định sự sống của doanh nghiệp. Dù bạn được ưu ái hay chỉ là một công nhân mặt đầy tro bụi, dù bạn là người tài cao học rộng, hay là người ít học, dù bạn là người có tố chất, hay là người ngu muội nếu bạn không tìm được chỗ đứng của mình, thì tất cả đều vô ích, nếu bạn tìm được chỗ đứng tích hợp, thì anh hùng mới có đất dụng võ. Joe Tirak, sinh năm 1929, trong một khu ổ chuột ở nước Mỹ. Ông bắt đầu đi làm với công việc đánh giày, bán báo, rồi đi rửa bác thuê, đi giao hàng và làm thầu xây dựng. Trước 35 tuổi, ông là kẻ thất bại, bạn bè bỏ mặt, nợ nần chồng chất, ngay cả miếng ăn của vợ con cũng là một cánh mặt. Ông còn bị mắt chứng nói lắp rất hạt. Thay đổi hơn 40 công việc, vẫn chưa làm nên việc gì, để nuôi gia đình, ông bắt đầu bán xe hơi, bước vào lĩnh vực kinh doanh. Khi mới bước vào công việc kinh doanh, ông luôn tự nhủ. Cứ nghĩ rằng mình làm được thì chắc chắn sẽ làm được, ông tin mình nhất định sẽ làm được và quyết tâm giúp sức vào công việc kinh doanh, gặp ai ông cũng đưa danh thiết của mình, dù ở trên phố hay cửa hàng, ông đều tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu mình và sản phẩm của mình. Sau 3 năm, ông trở thành một người bán hàng xuất sắc. Ai có thể tin được rằng, một người từng bị coi thường, nợ nần chồng chất, và gần như lâm vào bước đường cùng, lại được sách kỷ lục thế giới gọi là, người bán hàng vĩ đại nhất thế giới chỉ trong 3 năm ngắn ngủi chứ. Từng làm rất nhiều công việc, từng gặp không ít thất bại. Cuối cùng, ông An Phận là một người bán hàng, vì ông cho rằng công việc này thích hợp với mình, ông có thể đảm đương được công việc này, vì vậy, ông đã tìm được điểm xuất phát tốt nhất cho cuộc mưu sinh của mình. Ngoài ra, trong sự sinh tồn của doanh nghiệp, ưu thế kinh doanh là được xây dựng trên trí tuệ lớn của doanh nghiệp. Trương Tư Hòa là người quản lý hành chính của một nhà hàng, ông vốn làm rất tốt, nhưng từ khi có theo người trợ lý mới lâm le đứng vào vị trí của ông. Thì ông đã cảm thấy có một áp lực vô hình, ông bắt đầu nghĩ tới việc phải bồi dưỡng thêm kiến thức để giữ vững vị trí của mình, ông chọn con đường học thêm vi tính và anh văn. Cuối cùng, ông trở thành nhân viên đứng ở vị trí thứ ba, nói tiếng Anh lưu lát, nhưng đối thủ đã nhanh chóng chiếm được vị trí của ông. Trương Tư Hòa vô cùng hối tiếc, nghĩ rằng tuy còn nhiều chỗ cần học hỏi thêm, nhưng mà làm công việc quản lý hành chính cũng không đến nỗi nào. Chỉ tiếc là mình đã đi xa phương hướng, nếu xác định đúng phương diện, mình cần tăng cường nhất là như hiệu sốt. Và nghệ thuật quản lý thì đối phương sẽ không chết được câu hội nếu không chú ý đến ưu thế của mình cho rằng mình có thể làm được mọi việc mà người khác làm được thì chắc chắn bạn sẽ không tìm được vị trí đúng đắn của mình trong công ty và không thể hiện được giá trị đích thực của bạn ví dụ bạn muốn là một nhân viên tài vụ giỏi trong công ty thì bạn không chỉ phải xử lý tốt quan hệ giao tiếp nắm vững tình hình nghiệp vụ ở mọi mặt trong công ty mà quan trọng nhất là bạn phải ra sức nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình Đây là cách thể hiện giá trị của bạn trong công ty, và điều căn bản giúp bạn có thể đứng được trong công ty. Đối với bất kỳ một doanh nghiệp lớn nào, một chuyên gia tài vụ giỏi quan trọng hơn một nhân viên tài vụ thông thường rất nhiều. Khi tìm được chỗ đứng tốt nhất cho mình, bạn mới có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Một người không thể có tất cả, mỗi người đều có u vật khuyết kiểm riêng. Trong công ty, bạn nên cố gắng phát triển điểm mạnh của mình, hơn là giúp sức tìm cách thay đổi nhưng yếu kém. Muốn thể hiện giá trị của mình trong công ty, bạn phải biết mình có thể làm gì. Bạn muốn làm gì, ưu thế của bạn là gì, mỗi người đều có việc mình thông thạo, việc mình thích, dày của vừa chân hay không, chỉ có mình mới biết rõ. Trong công việc, phải tìm đúng vị trí tốt nhất của mình, bạn mới có thể phát huy được tiềm lực một cách tốt nhất, vận dụng tất cả những yếu tố tích cực của bản thân, và phát huy được hết ưu thế của mình, từ đó có thể sinh tồn và phát triển thành công như loài sói. Thẳng nhiên đón nhận nguy hiểm, loài người đã tìm giết sói với quy mô lớn trong thời gian dài. Loài sói phải luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ, vì cảm bẫy có thể đang ở dưới chân chúng, chúng sang có thể đang phía trước chúng. Nguy hiểm luôn tồn tại chứ không phải chỉ có sự săn bắt của loài người, tức là, chúng còn phải đối mặt với nhiều tai họa khác. Loài linh dương phải chạy nhanh hơn sư tử, nếu không, chúng sẽ trở thành mồi ngon cho sư tử. Dù không chạy nhanh bằng sư tử, nhưng loài sói cũng không muốn làm con linh dương chạy chậm nhất, vì như thế, nó sẽ bị sư tử ăn thịt trước tiên. Loài sói biết được những nguy cơ này có ý nghĩa như thế nào đối với chúng. Hơn nữa, ý thức nguy cơ của loài sói không chỉ là bản năng, mà chúng còn có thể học được trên các hiểu đường để làm mạnh thêm bản năng sinh tồn, và ý thức tạnh tranh của mình. Đứng trước giữa nguy cơ sinh tồn, loài sói thẳng nhiên đối mặt, trong giới tự nhiên, nếu không thể nhiên đối mặt với các nguy cơ, thì sẽ bị nguy cơ rút chững trong nháy mắt. Xã hội hiện nay cũng vậy. Mỗi một người chúng ta đều khó tránh khỏi những nguy hiểm xảy ra bất ngờ, vì vậy, chúng ta nên học cách thẳng nhiên đối mặt với nguy cơ. Một hôm Napoleon Hill, lúc này vẫn còn là một cậu bé, cùng với mấy người bạn chơi trên gác lưỡng của một căn nhà gỗ bỏ hoang, ở vùng Tây Bắc bang Missouri. Khi trèo xuống gác, cậu còn đứng trên sông cửa sổ một lát rồi mới nhảy xuống. Khi nhảy xuống, chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ của cậu bị móc vào đinh, cưới đứt ngón tay trỏ của cậu. Cậu kêu lên và nghĩ rằng, chắc mình sẽ chết, nhưng sau khi tay cậu lành lặng, thì cậu không hề buồn phiền về chuyện này, mà buồn phiền thêm nữa thì có ích gì. Khi nguy hiểm xảy ra, chúng ta phải đón nhận Coi đó là một sự thật không thể tránh khỏi. Bây giờ, hầu như ông không hề nghĩ tới việc bàn tay trái của mình chỉ có bốn ngón. Còn có một lần, Napoleon Hill gặp một người không có bàn tay trái ở thang máy trong một vài nhà địa ốc ở trung tâm thành phố New York. Napoleon Hill hỏi anh ta rằng, thiếu bàn tay trái có cảm thấy buồn không? Anh ta liền trả lời, ồ không đâu, tôi không nhớ đến nó, chỉ khi cần sâu kim, tôi mới lại nhớ đến chuyện này. Ở tình huống không thể tránh được như thế, con người sẽ nhanh chóng chấp nhận, bất cứ một sự thật nào, hoặc làm cho mình thích ứng, hoặc là quên nó đi. Napoleon thường nhớ đến hàng chữ trên một nhà thờ cổ hoang phế của thế kỷ 15, ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan. Sự việc đã như thế, thì không thể khác được. Trong đời người, ai cũng sẽ gặp những chuyện không vui, nó đã như vậy, thì sẽ không thể khác được, và cũng sẽ có sự chọn lựa hoặc bạn coi nó là việc không thể tránh khỏi để sẵn sàng đón nhận và thích ứng với nó, hoặc và hủy hoại cuộc sống của mình, bằng sự lo lắng thậm chí suy sụp tinh thần. Nhà tâm lý học, tiếp học, William James chỉ ra, vui vẻ đón nhận tình huống tất yếu xảy ra, đón nhận sự phát sinh là bước đầu của việc khắc phục nguy cơ, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bạn phải tiếp nhận và thích ứng với những nguy cơ xảy đến đột ngột đó. Bản thân nguy cơ không thể làm cho con người vui hay không vui, phản ứng của mỗi người đối với nguy cơ mới là yếu tố quyết định người đó có thành công hay không. Khi cần thiết, mỗi người đều có thể chịu đựng được nguy cơ, hoặc đã thích tẩy đến đột ngột, thậm chí chiến thắng nó. Trong mỗi chúng ta đều có sức mạnh chiến thắng nguy cơ, chỉ cần biết tận dụng, thì có thể khắc phục được mọi nguy cơ. Sarah Pernard là một cô gái biết cách thích ứng với nguy cơ tẩy đến. Sarah Pernard là đội diễn viên được khán giả Mỹ yêu thích, sau đó vào năm 71 tuổi, và bị phá sản và bác sĩ của bà nói rằng, Bà phải cắt bỏ chân, chuyện xảy ra như sau, bà là một cơn bão khi đang đi trên đại Tây Dương, và bị tán ngã trên mòn bon cầu, chân của bà bị thương rất nặng, bà còn bị mắc chứng tim tỉnh mặt, cơn đau dữ dội ở chân khiến các bác sĩ chẩn đoán là bà phải cưa chân, thì bác sĩ này không dám nói thật cho Sara biết, ông nghĩ rằng, tin đáng sợ này chắc chắn sẽ làm Sara suy sực, nhưng ông đã lầm, Sara nhìn ông một lúc, rồi bà bình tĩnh nói, nếu buộc phải như thế, thì đàm phải như thế thôi. Khi bà được đưa đến phòng phẫu thuật, con của bà đứng bên cạnh khóc lớp thảm thiết, bà vẫy tay với con và vui vẻ nói, đừng khóc, mẹ sẽ ra ngay thôi. Trên đường đưa đến phòng phẫu thuật, bà luôn lẩm nhẩm tọc một lời thoại trong vở kịch bà đã diễn. Người ta hỏi rằng bà làm như vậy có phải là để tự chứng an mình không? Bà trả lời, không, là để cho bác sĩ và y tá vui, họ phải chịu áp lực rất lớn đấy. Khi cuộc phẫu thuật kết thúc, bà bà dừng hồi phục sức khỏe. Ta ra tiếp tục đi vòng quanh thế giới và làm cho khán giả của bà hâm mộ mình thêm 7 năm nữa. Cuộc sống là vậy. Khi bạn không có sự chuẩn bị, nguy cơ sẽ dán xuống bạn. Tức này bạn phải tiếp nhận một cách thẳng nhiên như loài sói. Như thế bạn mới có thể ứng phó dễ dàng. Phấn chấn trong khó khăn Cuộc sống của loài sói luôn chứa đầy khó khăn gian khổ. Trong hoang dã, loài sói có thể sống được 13 năm, trong phần lớn chúng chỉ sống được khoảng 9 năm. Tuy nhiên, nếu sống ở trong sở thú... Lời sói thường sống được hơn 15 năm, từ đó dễ dàng nhận thấy, cuộc sống hoang dã của loài sói là rất gian ngang, nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi. Trong cuộc sống hoang dã, sói phải thanh dành thức ăn và lãnh địa lẫn nhau, vì đàn sói chỉ có thể sống và săn mồi trong lãnh địa của mình. Lãnh địa của chúng lớn hay nhỏ tùy thuộc vào số lượng con mồi của chúng. Ở nơi có nhiều mồi, sói không phải đi xa kiếm ăn, thế giới loài sói luôn tồn tại quy luật tự nhiên, kẻ thích nghi thì tồn tại. Con sói yếu nhất cũng sẽ bị tiêu diệt như những con tuần lộc yếu đuối mà chúng bắt được. Sự sinh tồn của sói chủ yếu là dựa vào phương thức chiến thắng đối thủ và ăn thịt đối thủ, bằng không, chúng sẽ bị chết đói. Nhưng săn mồi là công việc rất nguy hiểm, khi săn bắt mồi, chúng thường gặp sự chống trả quyết liệt của con mồi, những con mồi to lớn đôi khi còn đe dọa đến tính hạn của sói. Nghiên cứu đã chứng minh, tỷ lệ bắt mồi thành công của sói chỉ có 7 đến 10%, khi đã bắt được con mồi, Sói còn phải cảnh giác những loài động vật khác tấn công cướp mồi, và những sự xâm hại từ nhiều phương diện khác. Sau cùng, sói còn phải chiến đấu chống lại sự săn bắt của con người. Con người là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sinh tồn của loài sói. Chính trong môi trường hiểm ác này, loài sói mới chiến thắng được đối thủ, trở thành một trong những đơn vị tối cao trong chuỗi động vật ăn thịt lẫn nhau trên cạn. Đối với loài người, môi trường khốn khó là nơi sinh ra kẻ mặt. Nhưng trong cuộc sống, nhiều người chỉ biết cách mốc hoàn cảnh. Không biết cách vươn lên trong nghịch cảnh, không biết rằng chỉ có nghịch cảnh mới tôi luyện được nhân tài. Nhiều người không phải là thiên tài bẩm sinh, ý thức cạnh tranh và khả năng sáng tạo của họ không phải có ngay từ lúc chào đời, mà dần được hình thành qua quá trình phấn đấu. Nhờ học tập, ai cũng có thể trở thành người có gan, có chí dám cạnh tranh, dám sáng tạo. Chúng ta không nên nghĩ rằng mình nhỏ bé, nên không dám cạnh tranh với người khác, không dám thỏa sức sáng tạo. Kẻ yếu có cách sống riêng, chỉ cần tự tin vào bản thân, dũng cảm đương đầu với thử thách. Chúng ta sẽ bồi dưỡng được ý thức cạnh tranh và khả năng sáng tạo. Diễn viên Châu Nhuận Phát của Hồng Kông từng làm nhiều công việc mà giới trẻ ngày nay coi thường. Từ kinh nghiệm của bản thân, anh nói với các bạn trẻ rằng, công việc không phân biệt sang hàng, phải học cách chiến thắng nghịch cảnh. Nhuận Pháp nói, công việc không phân biệt sang hàng, tôi từng làm người đưa thư, bảo vệ và tạp vụ, ngay cả công việc chỉ có mức lương 8 đồng một ngày tôi cũng đã từng làm. Hợp đồng với đài truyền hình lương khởi điểm 500 tệ một tháng, năm thứ hai được 700 tệ một tháng. Lúc nổi tiếng nhất là đóng quảng cáo cho đài truyền hình, lương tháng cũng chỉ có 700 tệ. Vậy thì sao nào? Có việc làm ít ra cũng gửi gắm được ý chí phấn đấu của mình. Cũng chẳng phải là cống hiến xã hội gì cho to tác, như ít ra có thể chứng minh được giá trị tồn tại của mình. Làm việc là sự từng trải của cuộc đời. Những tuần trải trong công việc của tôi đã giúp ích rất nhiều cho nghề diễn viên của tôi. Mỗi người đều sẽ trưởng thành nhờ kinh nghiệm làm việc. Cho nhộn phát rút ra một kinh nghiệm sống, gặp khó khăn nghịch cảnh không nên nản lòng, đều quan trọng là phải đối mặt với nó một cách bình tĩnh. Trong tự nhiên có một định luật, kẻ yếu có không gian riêng của mình, dù là kẻ mạnh hay kẻ yếu cũng đều có cách thích ứng với tự nhiên. Chỉ cần bạn sống chân thành, có tay nghề thành thạo, phát phi hết ưu thế của mình, thì ưu thế đó sẽ bổ sung cho những thiếu sót của bạn và chắc chắn bạn sẽ thành công. Tại sao sói thông minh hơn chó? Lên bờ sông, một con sói phải đưa đàn con qua sông. Với kinh nghiệm ít ỏi của mình, chắc bạn nghĩ rằng chú sẽ cắp từng con qua sông. Nhưng thực tế không phải. Con sói mẹ sợ con mình gặp nguy hiểm, nên nó sẽ cắn chết một con vật, khổ đầy hơi và bao tử của con vật đó, rồi dùng răng cắn chặt lại, làm thành một cái bè da, đưa cả nhà qua sông. Trong thế giới động vật, sói là loài rất thông minh, Nếu để một con sói đối với một con chó, kẻ bại trận chắc chắn là con chó. Tuy sói và chó là họ hàng gần, hình dạng của chúng cũng tương tự nhau, nhưng tại sao chó lại là kẻ bại trận? Theo kết quả nghiên cứu về vấn đề này cho thấy, loài chó được con người nuôi dưỡng, không có nguy cơ sinh tồn, nên não chó nhỏ hơn nhiều so với não sói. Hơn nữa, sống ở nơi hoang dã vì sự sinh tồn, não của loài sói phải phát triển tối ưu không những cái tính sáng tạo mà còn có trí tuệ sinh tồn khác thường. Nguyên tắc của sự vật mãi mãi là, dụng thì tiếng, tế thì thoái. Đây là một chân lý, động vật là như thế, con người cũng thế. Một cá nhân nếu không muốn bị xã hội đầy cạnh tranh khốc liệt này đào thải, thì còn phải có ý thức về nguy cơ sinh tồn. Như vậy, chúng ta mới có thể dự đoán trước, chủ động ra tay, kỹ năng phong phú và trí tuệ sinh tồn hơn. Trong công việc, nếu không muốn trở thành một người thất bại, thì phải luôn cố gắng rèn luyện, giống như loài sói, duy trì tính bất khen và trí tuệ sinh tồn. Không nên vì sự khô khang và nhàn rỗi của công việc, mà quên việc phấn đấu vương lên. Vậy nên biết, sự an nhàng là kẻ thù lớn nhất, làm tiêu hao trí tuệ và bản lĩnh của chúng ta, chỉ có không ngừng trâu dồi bản thân mới có thể yên tâm về tương lai. Một họp giả thành công từng tuyển một cô gái trẻ làm trợ lý, giúp ông kiểm tra phân loại thư từ và văn kiệp, mức lương tương ứng với công việc. Một hôm, ông đọc một câu cách ngôn và yêu cầu của trợ lý đánh máy lại. Giới hạn duy nhất của bạn, chính là giới hạn do tư duy của bạn lập ra. Cô đem bạn đánh máy đến giao cho ông chủ và cảm động nói, câu cách ngôn của ông là một lời gợi ý sâu sắc cho tôi, nó có giá trị lớn lao trong cuộc sống của tôi. Sự việc này không gây chú ý cho vị học giả, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô gái. Bắt đầu từ hôm đó, sau khi ăn tối, cô gái lại đến văn phòng làm việc tiếp, làm những công việc không được phân và không có thù lao, thay ông chủ trả lời thư cho độc giả. Cô nghiên cứu kỹ càng về phong cách ngôn ngữ của vị học giả thành công. Để viết thư hồi âm hay như chủ của mình, thậm chí đôi lúc còn viết hay hơn, cô kiên trì làm như vậy, không để ý tới việc ông chủ có chú ý tới nỗ lực của mình hay không. Một hôm, thư ký của vị học giả này xin thôi việc, trong khi chọn một người thay thế thích hợp, tự nhiên ông chủ nghĩ ngay tới cô giúp việc này. Trước khi được giao việc này, cô đã làm việc này rồi, đây chính là nguyên nhân quan trọng giúp cô được cất nhắc. Khi tiếng chuông toan sở vang lên, cô vẫn ngồi yên ở vị trí làm việc, vẫn khắc khổ luyện tập mà không cần thù lao. cuối cùng Cô đã xứng đáng được tiếp nhận vị trí cao hơn. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, cô gái trẻ này đã khiến nhiều người chú ý đến, các công ty khác mời gọi cô về làm ở vị trí cao hơn, để giữ chân cô, ông chủ đã tăng lương cho cô cao góp nhiều lần mức lương ban đầu, ông chủ cũng không còn các hào khác, vì cô không ngừng nâng cao giá trị của mình, đã trở thành người không ai có thể thay thế được. Dù bạn đang làm công việc gì, cũng nên làm một số việc có ích đối với người khác ngoài phần việc của mình, khi bạn chủ động đề nghị giúp đỡ người khác. Chắc bạn biết mục đích của mình không phải là tiền thù lao, mà là luyện tập và bồi dưỡng trí tiến thủ của mình. Trước tiên, bạn phải có tinh thần này, rồi bạn mới có thể trở thành một người xuất sắc trong sự nghiệp cả đời của mình. Địch biến, sói cũng biến Thời cổ xưa, con người nhận thấy các động vật khác đều có bày đàn, chỉ có mình là cô độc, đàn hỏi đấng tạo hóa rằng, tại sao chỉ có tôi là cô đơn chứ? Đấng tạo hóa trả lời, vì ta chỉ trao cho các ngươi trí tuệ. Chắc ngươi là động vật ưu tú nhất mà ta sáng tạo ra. Con người cảm thấy nghi ngờ, hỏi tiếp. Chẳng lẽ, không có động vật ưu tú nào khác có trí tuệ như con người sao? Nghĩ một hồi lâu, đấng tạo hóa mới nói. Ta nghĩ, loài sói là sinh vật ưu tú duy nhất có thể đồng hành, trò chuyện và nô đùa với các ngươi đó. Thế là đấng tạo hóa ban loài sói cho con người, đồng thời nói với chúng. Các ngươi trở thành anh em của nhau, phải giúp đỡ nhau cùng đi khắp thế gian. Do giữa con người và loài sói luôn xảy ra xung đột, hai bên đều không chấp nhận đối phương là bạn của mình, nên cả hai lại đến tìm đấm tạo hóa. nếu tạo hóa không còn cách nào khác, đàn tuyên bố. Kể từ hôm nay, các ngươi ai đi đường ấy, ta sẽ mãi mãi không can thiệp vào chuyện của các ngươi nữa. Thế là con người và loài sói ai đi đường ấy. Đấm tạo hóa tuy biết sói là loài động vật rất ưu tú, nhưng ai cũng không ngờ rằng, việc để loài sói cùng tồn tại với con người là yếu tố thành công và lâu dài nhất. Loài sói luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ, mọi nơi mọi lúc, chúng luôn chú ý quan sát sự thay đổi của môi trường xung quanh, chú ý tới mọi đối thủ và thợ săn xuất hiện trong tầm đó, không bỏ qua bất cứ cơ hội tấn công nào. Thú giác của loài sói rất nhạy giúp chúng có nhiều cơ hội bắt mồi, nó không bao giờ ở lại vì môi trường phong phú thức ăn, hay ra đi vì nơi ấy nghèo nàng, chúng có thể bắt được mồi ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thể hiện sức sống và khả năng thích ứng mạnh mẽ. Lời sói dựa vào khứ giác và thị giác, đồng thời đi theo dấu chân để tìm con mồi, sau đó cố gắng tiếp cận con mồi, nếu thấy vị thế của đối phương có lợi hơn, nó sẽ bỏ ngay con mồi, chuyển sang tìm mục tiêu khác. Khi con mồi bỏ chạy, sói sẽ đuổi theo đến cùng, nhưng nếu không thể nào bắt được ngay lập tức, thì nó sẽ từ bỏ ý định đó ngay. Có thể nói, loài sói biết rõ điều bất biến duy nhất trên thế gian này là biến. Kẻ khiếp nhược thì sợ điều đó, còn kẻ thiệt, biến thì vui mừng. Vì trong khoảnh khắc thay đổi này, thế giới đã thuộc về chúng. Trong xã hội loài người cũng vậy. Trong hoạt động kinh doanh, tình thế thường thay đổi rất phức tạp, muốn ứng biến được một cách tích cực, ngoài việc phải thuận theo trào lưu của thời đại. Còn phải ứng biến dựa vào tình hình biến hóa của đối thủ, cũng có nghĩa là, địch biến ta cũng biến. Địch biến ta cũng biến là chiến lược cơ bản nhất con người luôn tự điều chỉnh tư tưởng và hành vi của mình để thích ứng với sự phát triển của tình thế. Địch ở đây không hẳn là kẻ địch mà còn là đối thủ, hoàn cảnh vân vân, ví dụ như môi trường tồn tại đối với một cá nhân, giá cả thị trường đối với người kinh doanh vân vân, bởi vì ai cũng mong được tồn tại và phát triển, ai cũng muốn nghĩ ra cách thức và biện pháp mới. Cho nên, thời thay đổi thì thế cũng thay đổi, thế thay đổi thì tình biến đổi, tình biến đổi thì phép cũng khác. Thất cầm thất túng mạnh hoạch, 7 lần bắt 7 lần tha mạnh hoạch. Của Gia Cát Lượng có thể nói là một ví dụ điển hình nhất về phương pháp quân sự, địch biến ta biến, các địch chế thắng. Lần đầu bắt Mạnh Hoạt, Gia Cát Lượng vốn là vật thầy của việc thừa thắng, nhưng ông lại để Vương Bình đánh tiền trạm, cố ý giả thua dẫn Mạnh hoạch vào vòng phục kích. Rồi điều đại quân siết trạt vòng vây, cuối cùng ra lệnh cho Triệu Vân và Ngụy Diên ở trong khe núi chặng trước chặn sau, khiến Mạnh hoạch không thể thoát thân, lành khoanh tay chịu trói. Lần thứ hai Bác Mạnh Hoạch sẽ áp dụng kế phản gián mượn dao giết người. Bác Hoạch bị bắt một lần rồi nên thận trọng hơn. Ông lui về phía Nam sông Lô Thủy, lấy Lô Thủy làm bình phong, chuẩn bị cố thủ lâu dài. Gia các lượng phái mã đại xuất chiến, khơi gợi lòng biết ơn đối phương về việc tha bổng lần trước, nhằm gây bối thuẫn trong nội bộ của Mạnh Hoạch. Tướng lĩnh thủ hạ của Mạnh Hoạch không ngần ngại trói Mạnh Hoạch, giải đến doanh trại của quân thuộc. Hai lần bị bắt lại được thả về, lần này gia các lượng cố ý để cho Mạnh Hoạch Thấy được lương thảo và phân tình của quân thuộc, Sau khi trở về, Mạnh Hoạch với tìm cách báo thù lại tự cho rằng mình đã có kế hoạch đối với quân thuộc, liền lấy danh nghĩa biếu qua tạ ơn để cướp danh trại. Nhưng gia các Lượng đã biết trước tâm lý của Mạnh Hoạch, Mạnh Hoạch lại một lần nữa tự xa vào lưới, lần thứ ba bị bắt. Lần thứ tư là lợi dụng sự hiếu chiến của Mạnh Hoạch để dẫn ông vào bẫy, lần thứ năm gia các lực áp dụng kế để bạn đồng minh của Mạnh Hoạch bắt Mạnh Hoạch. Bảy lần bắt Mạnh Hoạch, mỗi lần áp dụng một phương pháp và mưu kế khác. Đây mới là cảnh giới cao siêu của địch biến ba biến, căn cứ và sự thay đổi tâm lý và chiến thuật của mạnh hoạch, cho các lượng đô bốc thuốc đúng bệnh, chiến mạnh hoạch hoàn toàn nằm trong tay ông. Người biết biến hóa mới có thể sinh tồn, nguyên tắc, kẻ mạnh tồn tại, không chỉ thích hợp nơi chiến trường, mà còn thích hợp ở thương trường. Thương trường như chiến trường, trừ đào thải vốn rất vô tình, một người nếu gục ngã nửa chừng, thì có nghĩa là họ không đủ mạnh để tồn tại, tuy nhiên trong môi trường làm việc. Chúng ta thường gặp những người bảo thủ phố chấp, phiếu mềm dẻo. Trong công việc, trở ngại lớn nhất của họ chính là không thể thích ứng với hoàn cảnh. Xung quanh họ có nhiều cơ hội học hỏi và trâu dồi bản thân, nhưng họ không nhận thấy, cơ bản là không có ý thức học hỏi cái mới. Công việc và đời sống luôn thay đổi không ngừng. hàng ngày chúng ta đều đối mặt với những thay đổi, như sản phẩm mới luôn xuất hiện trên thị trường, kỹ thuật mới không ngừng ra đời, nhiệm vụ mới luôn được giao phó. Những sự biến đổi này có thể là rất nhỏ, cũng có thể là rất lớn. Nhưng mỗi lần thay đổi, chúng ta đều phải điều chỉnh lại tâm lý của mình cho thích ứng với hoàn cảnh. Đứng trước sự thay đổi, nếu bạn cố giữ thói quen và cách suy nghĩ cũ, thì những sự vật mới này sẽ y hiếp đến sự an toàn của bạn. Những người không thích thay đổi, bằng lòng với hiện tại, không có giả tâm, không có tinh thần sáng tạo, không tìm cách cả tiếng mình, thường không có khả năng thích ứng như loài sói. Trở lại lớn nhất của người này là không thể bình thường hóa sự thay đổi, họ không có khả năng thích ứng với sự thay đổi, bao gồm bước tiến, quan niệm. Tính lành dẻo trong công việc và hiệu suất Họ càng không biết khai thác tiềm năng của mình, khi gặp biến cố chỉ khoanh tay đứng nhìn. Để những người không biết thích ứng với sự thay đổi trong doanh nghiệp, sẽ gây nhiều trở ngại. Đường đi cũng càng ngày càng hẹp, cuối cùng dẫn đến suy thoái năng lực, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Khả năng tiêu hóa siêu phàm như loài sói Bạn muốn tìm được phân của loài sói trên thảo nguyên không phải là chuyện dễ, vì từ xưa tới nay, dân du mục luôn truy sát loài sói. Nên chúng có tinh thần cảnh giác cao độ, chúng không bao giờ bài tiết tùy tiện, chỉ có những nơi chúng cho là an toàn nhất nó có thể thấy được phân của sói. Tuy nhiên, nơi này chắc chắn phải cực kỳ kín đáo, con người khó có thể phát hiện ra. Điều này khiến tôi rất tò mò, muốn đích thân đi tìm phân của sói còn tươi. Tôi phải bỏ đi rất nhiều thời gian vào những nơi sâu xa nhất của Thảo Nguyên, theo sự chỉ dẫn của dân du mục, và bất chấp sự nguy hiểm. Cuối cùng, tôi cũng tìm được mấy cục phân sói tươi và khô phía sau một triền núi. Phân sói có màu xám, không khác hơn chó lắm, tôi đã từng chứng kiến cảnh sói ăn mồi nhiều lần, đến nay vẫn còn nhớ như yên, khi ăn mồi, chúng biểu hiện đầy đủ bản năng sinh tồn mạnh mẽ, và sự quý trọng thức ăn, chúng ăn hết sạch con mồi, chỉ trừ lại những mảnh xương không thể cắn nổi, nhưng cũng ăn sạch thịt bám trên những mảnh xương đó. Tôi gói những mẫu phân sói đó đem về, trong phòng thí nghiệm, tôi kinh nghệ khi phát hiện thành phần chủ yếu trong đó là lông, và một số răng động vật, ngoài ra, Còn có canxi động vật giống như vôi bột, sói đã tiêu hóa hết những thứ ăn vào, chỉ còn lại một số vật chất không có dinh dưỡng. Theo tôi được biết, những động vật khác không hề có khả năng tiêu hóa hấp thụ mạnh như loài sói. Trên đây là đoạn văn chết trong tác phẩm Dấu chân sói của giáo sư Gung Chidion, chuyên gia nghiên cứu về loài sói. Ông từng sống nhiều năm trên cá thả nguyên lớn ở Âu Á, ông đã nhiều lần tiến hành quan sát và nghiên cứu về loài sói ở cự ly rất gần. Phát hiện này của ông khiến người đời ngạc nhiên, sự kiên cường bất khuất của loài sói trong quá trình tiến hóa khiến con người cảm khái. Trong môi trường sống và điều kiện khốc liệt, sói luôn phải đối mặt với cái đói, nên chú phải tiêu hóa hết những thứ đang vào, mới không bị diệt vong. Nhờ có sự tôi luyện này, loài sói đã có được một cái dạ dày rất lớn. Từ câu chuyện về loài sói, chúng tôi có thể thấy được rằng trong thời đại bùng nổ thông tin này, chỉ cần biết bỏ cũ lấy mới, thay cũ đổi mới, tiếp thu những kiến thức hữu dụng. Cuối cùng chuyển hóa thành khả năng thực dụng, thì mới có thể đứng vững trong xã hội đàn cạnh tranh khốc liệt. Cùng với những năm tháng trôi qua, kiến thức và kỹ năng sống của mỗi người cũng sẽ hao mòn dần đi. Trong môi trường làm việc đầy biến độc, người chậm chân sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi phía sau. Nếu bạn may mắn là người có thâm niên làm việc nhiều năm, thì bạn cũng không nên ý vào điều đó mà tự cao tự đại, bằng không sẽ dễ dàng bị đào thải. Đến lúc đó, dù bạn là người được ưu ái, ông ấy cũng sẽ xa thải bạn vì lợi ích công ty. Chuyên gia nghề nghiệp nước Mỹ chỉ ra, chu kỳ bán rãi nghề nghiệp hiện đại càng lúc càng ngắn, vì thế những người lương cao nếu không tiếp thu kiến thức mới thì chưa đầy 5 năm sẽ trở thành người lương thấp. Sự cạnh tranh trong công việc là yếu tố quan trọng của sự hao mòn tri thức, theo thống kê, trong các công nhân viên ở độ tuổi từ 25 trở xuống chỗ bị thay đổi công việc mới bình quân là 16 tháng. Khi trong 10 người chỉ có một người cứ trước chỉ tin học sơ cấp, anh ta có ưu thế rõ ràng. Nhưng nếu trong số 10 người có tới 9 người có chứng chỉ như nhau thì sẽ không còn ưu thế đó nữa. Cơ hội tương lai chỉ có hai loại người, một là người bận bù đầu với công việc, và thứ hai là người không tìm được việc làm. Vì vậy, không ngừng đổi mới mới là cách bảo đảm công việc tốt nhất. Bạn cần phải tích cực chủ động học tập vì có nhiều người khác có thể đáp ứng tốt yêu cầu của công việc đó. Nếu Muốn thắng lợi trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh khốc liệt này thì phải biết tích lũy kinh nghiệm qua quá trình làm việc, tìm tòa những thông tin có thể giúp bạn làm tăng hiệu suất Dù là ở giai đoạn nào của nghề nghiệp, bạn cũng phải luôn học tập và tiếp thu những tri thức mới, nên coi công việc là một trường học. Kiến thức của bạn có thể nói là rất có giá trị đối với công ty mà bạn đang phục vụ, vì thế bạn phải luôn trâu dồi bản thân, đừng để kỹ năng của mình rơi vào tình trạng tụt hậu. Không ngừng tiếp thu và tiêu hóa trong công việc Để giúp bạn tránh được sự tự mãn Và làm ảnh hưởng đến công việc của bạn Ngoài ra, nhiều công ty lớn Thường có kế hoạch tập huấn cho nhân viên Nội dung tập huấn có liên quan mật thiết với công việc Nên việc cố gắng trở thành đối tượng Được tập huấn là điều rất cần thiết Vì thế, bạn cần nắm được kế hoạch tập huấn Như chu kỳ, số lượng nhân viên Thời gian tập huấn Và tìm hiểu đối tượng tập huấn cần có điều kiện gì Chú trọng tư cách hay tiềm lực Chú ý tới hiện tại hay tương lai Nếu bạn cảm thấy mình phù hợp với điều kiện, thì hãy mạnh dạn đề xuất với cấp trên, thể hiện khắc vọng học tập và nguyện vọng, tiến thủ tích cực. Thông thường, cấp trên sẽ rất hoan nghênh những nhân viên này, vì họ sẽ có ích đối với sự phát triển của công ty. Đồng thời, kỹ năng được bồi dưỡng cũng giúp năng lực của bạn được nâng cao, khi công ty không thể đáp ứng từ yêu cầu để tập hướng của bạn. Bạn có thể đăng ký học thêm các lớp bên ngoài, tương nhiên là phải học các lớp bồi dưỡng chính thức có liên quan mật thiết với công việc. Cùng với kiến thức, kỹ năng của bị hao mòn càng lúc càng nhanh. Nếu bạn không học tập, vừa dụng kiến thức mới, thì tính tích ứng sẽ càng ngày càng kém đi. Trong khi đó, lớp trên lại luôn để mắt tới những người nắm cứng kỹ năng mới, có thể nâng cao sức hạnh cạnh tranh của công ty. Sự phát triển kinh tế của thế kiện mới đã rõ ràng. Trong tương lai, sự cạnh tranh ở môi trường làm việc không chỉ là cạnh tranh về kiến thức và kỹ năng chuyên môn, còn là sự cạnh tranh về khả năng học tập. Một người nếu biết học hỏi thì sẽ có một tương lai sáng lạc Một doanh nghiệp vẫn mạnh luôn yêu cầu các thành viên phải luôn tổ tiên, nỗ là học hỏi những kinh thức mới. Hết chương 1 Một web.com.com